721 lời cuối sách, 3000 đại vũ trụ ba cái đạo kỳ thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Hồng Hoang đại lục phía trên, giữa thiên địa hiển thị rõ phùn hoa chi tướng. Ban ngày có thể thấy được, giữa thiên địa có từng đạo tiên thiên thần quang xuyên thẳng qua cùng bên trong hư không, chư thần xuyên thấu qua thần đỉnh tiên giới thiết lập thiên môn lui tới tại nhiều nguyên vũ trụ các đại triều không gian trong đại vũ trụ. Bất quá xuyên thấu qua thiên môn lui tới tại các đại vũ trụ, cần có đại giới không ít. Cũng có một chút tiên thiên đạo thống thế lực tự mình xây dựng giới môn, nhưng loại hành vi này phải không bị nhiều nguyên vũ trụ thần đỉnh công nhận, chính là lạ thường lắm qua, một khi bị bắt lấy, sẽ bị thần đỉnh trừng trị thậm chí cho phạt. Làm như vậy cũng rất nguy hiểm. Chưa từng nhận được thời không hại, Chu Thiên biển sao, thần đỉnh quyền hành tán thành, tùy tiện lên qua, dễ dàng rơi xuống bao táp thời không bên trong, đồng dạng dẫn tới đại vũ trụ thiên đạo bản nguyên phạt vệ. 6. Một ngày này, nhiều nguyên vũ trụ chỗ sâu truyền đến một tiếng rộng rãi mênh mông tiếng oanh minh. Cái này tiếng oanh minh không vị phổ thông sinh linh cảm giác, nhưng rơi vào chư vị hỗn nguyên thánh nhân bên thai bên trong, nhưng lại hạo như vô biên lôi minh. Hồng Hoang Thiên Đạo kịch liệt chấn động. Chư thánh có thể cảm giác được ngày hôm đó đạo bản nguyên trưởng Hà phía trên, trong đó một đầu thiên đạo trưởng sông chỗ sâu hiện ra vô biên sóng lớn. Dọc dãy Thiên Đạo Bản Nguyên lưu truyện, ngưng kết. Bây giờ một thân ảnh phảng phất cùng đạo này Thiên Đạo Bản Nguyên tương hợp, nắm giữ lấy một cô minh mông Thiên Đạo Bản Nguyên. Thiên Đạo Quang Huy thông suốt vô biên hỗn độn nguyên khí hải, chín đầu thị hợp đạo. Chư thánh cảm giác được loại biến hóa này, lập tức trong lòng hiểu ra tới. Loại này điểm lạ bọn hắn cũng không lạ lẫm. Một cái đạo kỷ phía trước, kết thúc thánh nhân hợp đạo thì có qua. Thiên Đạo Bản Nguyên chỗ sâu ba cổ Thiên Đạo Bản Nguyên lưu truyện, giống như ba đầu rộng rãi trưởng hà cuốn sạch qua nhiều nguyên vũ trụ. Thiên Đạo Quang Huy chiếu sáng vô biên chiều không gian tiên địa. Vậy đại biểu ba vị hợp đạo giả nắm giữ Thiên Đạo Bản Nguyên sức mạnh. Nhưng rõ ràng Thiên Hoàng Thánh Nhân chối chấp trưởng Thiên Đạo bạn Nguyên muốn ở xa khác hai vị Thiên Đạo đẳng cấp cường giả phía trên. Chủ kia vị nắm trong tay Thiên Đạo đại thế hùng vĩ dị thường, là tồn thế chi cơ. Nhiều nguyên vũ trụ càng cường đại, sức mạnh càng cường thịnh. Mà chư thánh lúc này cũng có chút thân sắc biến hóa, ba vị hợp đạo giả cuối cùng toàn bộ quý vị, từ nay về sau ba vị này sẽ trở thành treo ở chư thánh trên đỉnh đầu ba thanh lưới dao. Nhất là một bộ phận hỗn độn ma thần xuất thân tồn tại. 3000 đại vũ trụ chư thần vốn là đối với hỗn độn ma thần xuất thân bọn hắn cũng không lớn hữu hảo, bây giờ lại nhiều thêm một vị hợp đạo giả. Bọn hắn làm việc tất yếu cực kỳ thận trọng, để tránh bị hợp đạo giả bắt lấy bí mật. 6. Thánh Hà Đại Vũ Trụ, Ngũ Đức Đạo Cung cao quan bá mạng, quanh thân vô số thánh nhân quang huy khí tượng lưu chuyển, không tiến lúc này đang tại Ngũ Đức Đạo Cung vị dưới chướng 3000 đệ tử bắt đầu bài giảng lễ giáo phương pháp tu hành. Từ chính tâm, chính hành, lại đến chính đạo, lễ giáo tu hành phương thức hết thảy tất cả tại chi hành nhất trí, thực tiễn tự thân lý niệm, quản lý thiên địa, hoàn thiện nhiều nguyên vũ trụ thiên đạo trật tự, dùng cái này ngưng kết tự thân hảo nhiên chính khí, cầu được thiên địa chí lý, đây là một đầu truy cầu thiên địa chí lý chi lộ. Cùng nói lễ, không bằng nói là lý lấy mịt mờ thân thể truy cầu vô hạn chi đại đạo. Tại chín đầu thị hợp đạo trong mắt, Khổng Thiên Lòng có cảm giác, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia hồng hoang hồng trấn chi địa. Ước vạn cha vợ đạo chi khí bốc lên, vô số người đạo quang huy sông thẳng trên trời cao. Nhân đạo quy tắc cũng tại chấn động, rộng rãi mênh mông. Nhân đạo quy tắc tại ba cái đạo kỳ phía trước đã tấn thăng thiên đạo đẳng cấp, nhờ vào nhân đạo tấn thăng thiên đạo đẳng cấp, vị này tứ sư huynh đạo hạnh mới có thể đột phi manh tiến, trong thời gian ngắn tấn thăng thiên đạo đẳng cấp. Khổng Thiên trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư, vô luận như thế nào chín đầu thị hợp đạo thành công, đối với Thái Sơ Thiên một mạch mà nói, nhưng là rất có ích lợi nhất là đối với Ngũ Đức Đạo Cung, hắn lễ giáo cùng người đạo chặt chẽ không thể tách rời. 6. Mà lúc này tại một đầu đặc thù trường hạ bên trong, có khác một đạo rộng rãi thân ảnh quanh thân lưu chuyển đồng nặc thời gian đại đạo khí tự. Bất quá đầu này vô số hư ảo thời gian gặp nhau mà thành trường hạ cùng thời gian trường hạ có khác biệt về bản chất. Đây là một vị thần thông giả tạo dựng lên thời gian phụ sông, dòng sông lịch sử. Mà dòng sông lịch sử người chấp chưởng nhưng là sự Hoàng Thương Huyết. Thương Huyết bây giờ phân tâm vô số rơi vào nhiều nguyên vũ trụ bên trong, ghi chép mỗi cái trong đại vũ trụ sự kiện lớn, đồng thời thiết lập dòng sông lịch sử, hoàn thiện thời gian trường hạ đại đạo quy tắc. Động tác này thậm chí lấy được chúc Long Đại Thần toàn lực cùng hộ. Một phương diện khác Thương Hiệt cũng đảm nhiệm chức vụ thần đỉnh tiên giới, cùng với Thiên Đạo cung bên trong. Lúc này mắt thấy Nhân Hoàng Thánh Nhân chín đầu thị hiệp đạo, Thương Hiệt trong đôi mắt ẩn ẩn có chút ba động, đồng thời trong tay một bản thật mỏng màu xám xuất hiện, vô ngôn viết: "Sư tôn Nhân Hoàng Thánh Nhân chín đầu thị tại nhiều nguyên vũ trụ 12 đạo kỳ hiệp đạo, chấp trưởng thiên đạo đại thế, lúc, lúc chư thánh cùng nổi lên, 3000 đại vũ trụ hoàn thiện hơn vần nữa, nhân đạo tiến vào thịnh thế. Thiên nhân hợp nhất, hòa giải vạn vật." vật. Việt Mạt Tất lập tức liền gặp trong tay cái này sách thời gian trưởng Hà dựng dục ra tới sách lịch sử hóa thành một đạo dòng sông lịch sử dung nhập vào thời gian trưởng Hà chỗ sâu. Trúc Long thánh nhân, chín đầu thị đều rối rít có cảm giác biết, hai vị thánh nhân cũng cũng không để ý xem như lịch sử người đi chép, thương hiệt làm sự tình trình độ nào đó là phạm chư thánh tiên kỵ, nhưng cũng may hắn mặt khác một thân phận là của hắn hộ thân phủ. Lúc này quanh người hắn lưu chuyển một tầng nồng nặc đặc thù thời gian đạo quả thân vận, vĩnh hằng thần lực tản mát ra rộng rãi mêng mông. Căn cơ càng là thâm thủy vô biên. 6. Thần đình tiên giới chỗ sâu. Lúc này hai vị thần đỉnh thiên giới chí tôn ánh mắt trang nghiêm nhìn qua nhiều nguyên vũ trụ chỗ sâu, cảm nhận được cái kia rộng rãi mênh mông thần năng, cũng là toàn cảnh lạ vẻ hâm mộ. Lúc này tọa trấn thần đỉnh chính là hai vị chí tôn, Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng tự nhiên diệu có gì la đến Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế, đã Hạo Thiên Thượng Đế, một vị khác nhưng là Vương Mẫu Dao Chỉ. Ba cái đạo kỳ luân chuyển đã qua, thần đỉnh trải qua đệ cửu mặc cho thần đế thần nông thị, đệ thập mặc cho thần đế hiên viên thị. Trong đó bởi vì đặc thù diễn kịch, đệ thập mặc cho thần đế hiên viên thị tại vị thời gian kéo dài một cái đạo kỳ. Hạo Thiên Thượng Đế chính là thứ 11 mặc cho thần đế Cái này cũng là Nguyên Thần Tiên Đạo tạo ra vị thứ nhất thần đế. Vị này thần đế trải qua mười vạn kiếp số, vừa vận Tam Hoàng Đạo thống bên trong chư đệ tử nhau nhau chứng đạo, hoặc là không có ý định tranh đoạt thần đế vị cách, nhưng là lực hấp chư thần, thống ngự thần đỉnh. Chúng ta vẫn là gánh nặng đường xa. Hạo Thiên Thượng Đế có chút cảm thán. Dao Chỉ Thánh Mẫu chưa từng mở miệng, chỉ là đáy mắt có chút bất gì. Hóa lại chỉ có từng đó a, chớ nhìn bọn họ đã leo lên chí tôn vị cách, nhưng nhiều nguyên vũ trụ rốt cuộc là chư thần địa bàn, bọn hắn dù cho trở thành thần đế cũng là có thụ cả tay. Xem như tiên đạo đạo thống đạn sinh ra thượng đế. Chư thần đối bọn hắn thủy chung là có mang một chút ngăn cách, muốn áp đạo chư thần, nhường chư thần nghe lệnh đã là khó khăn, mà muốn có hành động, nhưng là khó càng thêm khó. Hai vị đại thần liếc nhau, chỉ có thể lẫn nhau độc viên, để cầu mở ra cục diện. 6. Nhiều nguyên vũ trụ mở cũng không ảnh hưởng đến nhân tộc kéo dài tính chất huyết chương, kể từ trong nhân tộc ba vị cộng chủ lần lượt đặt chân thần đỉnh lên giới, trở thành thần đế sau đó, nhân thần phe thế lực bắt đầu phát triển an toàn, bành trướng. Không qua đi tiên chư thần ở nơi này đại thời đại bên trong, vẫn chỉ là một đóa hơi lớn một chút bọt nước mà thôi. Chư thần đều có thể phát giác được, theo 3000 đại vũ trụ dần dần hình thành. Tiên Tiên Chư Thần số lượng cơ hồ là bộ phát thức tán trưởng, ở trong đó Tiên Tiên thần linh không biết có bao nhiêu. Tiên Tiên thần thánh số lượng càng là nhiều, so sánh với những cái kia được trời ưu ái Tiên Tiên thần thánh, thậm chí là một chút nhân duyên thế hội, thay nén mà thành đỉnh cấp Tiên Tiên thần tộc, nhân tộc chư thần cũng không thể chiếm giữ ưu thế. Nhân tộc chư thần cũng chỉ có thể tận lực tự vệ, ở nơi này trước mắt ra sức hướng về phía trước, tranh thủ mời chào càng nhiều Tiên Tiên thần minh, khuyết trương tự thân lực ảnh hưởng. Phu thân hẳn là có phụ thần suy tính. Hung phổi địa hỏa phủ bên trong, đỏ hoàng viêm cơ thể quanh thân lượn lờ nồng nặc một vòng thần mang, lúc này hắn cau mày, Bên cạnh là từng tôn nhân tộc nhân thần. Mọi người thần lấy vi tôn. Đỏ Hoàng viêm tư thị tại nhân tộc vì hy vọng rất cao, tại Thái Sơ Thiên một mạch đời thứ tư bên trong càng là thứ nhất đặt chân chuẩn thánh danh giới tồn tại. Nghe nói có hy vọng kế thừa Thái Sơ Thiên một mạch truyền thừa Lửa Đế vị cách. Tại hắn bên cạnh, một tôn vóc người khá cao nhân thần đạo. Đỏ Hoàng bệ hạ không cần lo nghĩ, nông hoàng mặc dù chưa từng phản đối đại hạ độc chiếm thiên hạ truyền thừa, nhưng cũng không có biểu thị tán thành, này liền chứng minh chúng ta còn có cơ hội một lần nữa đoạt lại đại thế. Tôn này nhân thần quanh thân lượn lờ nồng nặc thần lực, chính là trước đây thần nồng trong cung chúc thần, nó địa vị tôn trọng, đạt hành hết sức ki người. Nhưng nhân tộc khác thần linh đều là âm thầm bắt đầu. Nhân gian bên trên đại địa, Tứ Hiên Viên thị tiến vào thần đỉnh sau đó, phân biệt trải qua Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Tuấn, thậm chí là Đại Vũ, cuối cùng đã bắt đầu độc chiếm thiên hạ. Đại Vũ nhi tử Khải Kết Húc Uyển đổi thành vô số năm qua nhường ngôi truyền thừa, cái này cũng là nhân tộc sụp đổ bắt đầu. Ta cũng không phải lo nghĩ nơi đây, chúng ta Khương thị một mạch đồng dạng truyền thừa sa sัง, cơ thị hậu duệ chưa chắc có thể một mực gáp chế lại các thị tộc nhân tộc thần minh, chỉ là một nhà truyền thừa sao bị kịp được từ nhân tộc rất nhiều chi mạch chọn lấy Hiền Lương thay phiên tỏa trấn nhân tộc, tiếp tục như vậy, nhân tộc sớm muộn sụp đổ. Viêm Cư thị đáy mắt có chút lạnh sắc. Ai nói không phải thì sao, chỉ là cái kia Khải cũng không nguyện ý nghe theo Đại Vũ bệ hạ khuyên cáo a. Rất nhiều thần minh có chút cảm thán. Kỳ thực bọn hắn làm sao không biết, đây là chư vị tiên tiên đại tuần ý tứ, phân liệt nhân tộc, không cho nhân tộc làm lớn. Nhân tộc đã liên tiếp xuất hiện 3 vị thần đỉnh thần đế, chư thần đã cảm thấy ý hiệp. Trừ phi nhân tộc lại xuất hiện một vị thần đế, có lẽ còn có thể có cơ hội một lần nữa hội tụ nhân tộc đại thế. Chư thần đều đưa lườm nóng ánh mắt nhìn về phía trước mắt Viêm Cư thị. Nhân tộc rất nhiều thủ lĩnh bên trong, nếu như nói có ai hy vọng một lần nữa nhất thống nhân tộc, như vậy chỉ có trước mắt đỏ hoàng viêm cơ thị hy vọng lớn nhất. 6. Hồng Mông đạo cảnh bên trong, lúc này Lục Trọng nhìn xuống rộng rãi nhiều nguyên vũ trụ, 3000 đại vũ trụ cách cục tụ tập thành hình, hắn một mực nỗ lực phương hướng như nước đến mương thành vậy đã tới. Nhiều nguyên vũ trụ cuối cùng là thành tựu hỗn độn thế giới chư giới đứng đầu thanh danh tốt đẹp. Hơn nữa tại hắn Hồng Mông chí đạo thần năng ảnh hưởng dưới còn tại vành trướng, tương lai một ngày nào đó sẽ trở thành phương này hỗn độn chiều không gian hải tâm, thậm chí là trở thành một đặc thù hoàn mỹ đại vũ trụ. Hoàn Mỹ Đại Vũ trụ là có thể đột phá Hỗn Độn Triều Không Gian Phong tỏa trực tiếp hiện hóa tại Hỗn Độn Triều Không Gian bản nguyên trong không gian, cùng vô số Triều Không Gian thần ma chủng tộc tranh phong. Hắn trong hai tròng mắt có một chút vui mừng. Nhiều nguyên vũ trụ phát triển đến nay đã triệt để trưởng thành. Tương lai cũng không cần hắn tiếp tục chú ý lấy gỡ nào nguyên vũ trụ, hôm nay cường hành cơ chế đã đầy đủ ứng phó tương lai khiêu chiến. Hắn cho nhiều nguyên vũ trụ lưu lại Thái Sơ Tiên Chư Thánh, lưu lại Thiên Đạo cùng chư thần, còn có Tam Đại Hợp Đạo giả, thậm chí là âm thầm bản cổ đại thần, Huyền Hoàng lão tổ, cùng với tầng tầng lớp lớp vô số anh kiệt thiên kiêu đều đủ để ứng đối hết thảy đại kiếp. Hắn cuối cùng có thể quên đi tất cả, triệt để siêu thoát mà đi. Hắn cũng sắp đi xa. Đột phá thời điểm hỗn độn chiều không gian bên ngoài các loại cảnh tượng mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng vô biên cảnh tượng lại vẫn luôn tại hắn trong đầu, hắn sớm đã kế hoạch. Bây giờ nhiều nguyên vũ trụ hướng tới hoàn thiện, hắn cuối cùng là có thể liên tâm đi xa. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu cùng biên tập xác định đề tài, có thể qua mấy ngày trải qua bản thảo, nhưng muốn nghỉ ngơi 1-2 tuần mới có thể tuyên bố, đại khái là trung tuần tháng 7 đi ra, cho một cái bảo thủ một điểm thời gian, vạn nhất quan tuyên thời gian không có phát ra tới đánh liền mặt, bất quá sách mới đi ra sẽ ra ngoài quảng cáo.